Chương 53 Saco giật mình tỉnh giấc điện thoại của anh đang rung trên tủ commode anh dứt khỏi thân thể ấm nóng mà anh đang ôm sát vào người rồi lăn mình sang bên ở đầu dây đằng kia là Pierre Monet. anh ta đã tìm ra nguồn gốc của chiếc chìa khóa mà Philip Rothenberg trao lại cho Lucy nó được dùng để mở một trong những ô tủ gửi đồ tại ca trung tâm Montreal Viên cảnh sát Canada hẹn gặp anh ở đó vào giữa trưa, trước đó anh ta còn phải xử lý vài việc quan trọng. Viên thành trà gác máy rồi quay về phía người phụ nữ chung giường với anh. Anh vuốt về lưng cô bằng đầu ngón tay. Cô có làn da thật mềm mại, thật trẻ trung nếu so sánh với lớp vỏ dày cột để đèn dũa anh, chính anh, thành một cảnh sát đường phố. Chân ấy còn đường chia cách họ, cả hai người. Khẽ khàng, anh vùi mũi vào mái tóc vàng của cô và hít hà lần cuối mùi thơm của nước hoa trộn lẫn với mồ hôi. Anh không thể tự dối mình được nữa. Anh cảm thấy cô thật hấp dẫn. Từ khi họ gặp nhau, anh chưa bao giờ thực sự xua đuổi được khuôn mặt cô khỏi tâm trí mình. Không gây một tiếng động, anh trở dậy và đi tắm. Khi vặn cho nước chảy, khi tự nhìn mình qua gương hoặc khi mặc quần áo, Anh đều tìm kiếm Jenny. Anh nhớ lại Với sự chính xác của một bác sĩ phẫu thuật Cái vẫy tay khẽ khàng Mà con bé đã gửi đến anh trong đêm Và những giọt nước mắt đó Trên gò má trẻ thơ của con bé Liệu có phải Eugenie đã cảm thấy hạnh phúc Và rốt cuộc con bé để cho anh yên? Không, không Anh không thể tin điều đó Anh bị ốm Anh bị tâm thần phân liệt thể hoang tưởng Bà cần được điều trị bằng thuốc Đến tận ngày cuối đời Mọi việc không thể diễn ra như thế Không phải trong đời thật Sau khi uống thuốc xong Anh trở vào phòng ngủ Lucy đang ngồi ở đầu giường Cô chăm chăm nhìn anh Một ngày nào đó Anh sẽ giải thích với em Về những vị thuốc đó chứ Như thế không nghe thấy câu hỏi Anh đến bên cô và hôn cô Chúng ta có việc phải làm Ăn sáng, lao đến gặp các bà sơ tốt bụng rồi ra ga. Em thấy chương trình như thế ổn không? Anh giải thích ngắn gọn với cô về chiếc chìa khóa tủ gửi đồ. Lucy vương vai, đứng dậy rồi đột ngột áp sát vào người anh. Đêm qua em thấy rất tuyệt và chuyện đó đã không xảy ra với em từ lâu lắm rồi. Cô thở dài. Em không muốn chuyện này dừng lại. cô áp hài lòng bàn tay lên lưng cô. Rồi xoa bóp cho cô với sự dịu dàng Rốt cuộc cũng khiến anh ngạc nhiên Anh nói vào hỏng tai cô Xen lẫn tiếng thở dài Chúng ta sẽ phải suy nghĩ Về toàn bộ chuyện này Được không? Lucy đắm mình trong ánh mắt anh Rồi gật đầu Một ngày nào đó Em muốn được quay trở lại đây Và khám phá đất nước này theo cách khác Chứ không phải qua một cơn ác mộng Giữa ban ngày Em rất muốn ngày đó em đi cùng anh Đầy tiếc núi, cô nhẹ nhàng tách ra khỏi người anh. Cô nhận muốn thời khắc này kéo dài mãi mãi. Cô biết mối quan hệ của họ mong manh nhường nào, và đã nghĩ đến chuyến quay về Pháp. Mọi chuyện trong cuộc sống có nguy cơ chia cắt họ mà họ không thực sự nhận ra. Em sẽ quay về phòng mình để lấy đồ. Có lẽ em có thể trả phòng. Anh nghĩ sao? Em hiểu công tác hành chính và những miệng lưỡi cay độc mà tốt hơn hết lạ để riêng hai hóa đơn em không nghĩ thế sao có có, anh nói đúng họ vừa ra khỏi khách sạn Delta giống như hai du khách hoàn hảo họ sống bước bên nhau thật chậm đi về hướng tu viện của các sơ áo xám Bà theo tấm bản đồ do nhân viên lễ tân khách sạn cung cấp tu viện đó nằm cách khách sạn chừng một km không nói về chuyện đã xảy ra đêm qua Họ rẽ vào phố grenier le rồi đi giữa những tòa nhà hoành tráng của các công ty lớn trên thế giới. Cuối cùng, họ đến trước một lối đi rộng được bảo vệ bởi một hàng rào có khóa. Sau khi họ tự giới thiệu vào điện thoại nội bộ, một cánh cửa phòng mở ra để họ đi qua. Tiếng xe cổ ồn ào nhanh chóng tắt đi, đỉnh các tòa nhà chọc trời biến mất nhường chỗ cho một lối đi rải sỏi chạy xuyên giữa một khu vườn. Cuối lối đi, tu viện hiện ra, nơi này vốn là bệnh viện đa khoa cũ của Montreal với tạo hình chữ H. Ở giữa là nhà nguyện La Mã vút cao, cây thánh giá trên đỉnh nhà nguyện lấp lánh trong ánh mặt trời. Hai cánh trái dài màu xám tỏa sang hai bên. Cánh gai là nơi sống của cộng đồng tu sĩ, còn cánh sen Matthew đón nhận người già, người tàn tật và trẻ mồ côi. Năm tầng, hàng trăm cửa sổ giống hệt nhau, một kiến trúc khắc nghiệt đến lạnh người. Lucy dễ dàng hình dung ra bầu không khí hẳn từng ngự trị nơi này vào những năm 1950. Kỷ luật, nghèo khổ, dân hiến bản thân. Hai người lặng lẽ đi dọc tòa nhà bằng gạch sẫm màu. Đến trước một trong những lối vào ở cánh gai, họ gặp sờ bề trên quản lý chung các sơ áo xám. Đóng khùng trong những lớp vải đen và trắng Khuôn mặt bà khắc khổ Nhăn nheo như bánh thánh Mặc dù bà cố gắng mỉm cười với họ Nhưng một nỗi đau khổ Như nỗi đau của chúa cứu thế Vẫn khiến các đường nét trên mặt bà căng ra Hai người nói mình là cảnh sát phá bà Tôi có thể làm gì cho hai người? Chúng tôi muốn gặp sơ Marie Ducanva Nét mặt bà sơ bề trên càng rúng rõ hơn Sơ Marie Ducanver đã lên 85 tuổi Bà ấy mất chứng viêm khớp Và ở một mình phần lớn thời gian trong ngày Nằm trên giường Hai người muốn gì ở bà ấy Hỏi bà ấy vài câu về quá khứ của bà ấy Chính xác là những năm 1950 Bà sơ già vẫn dự vẻ bình thản Bà lưỡng lự Tôi hy vọng không liên quan gì đến những phiền toái với giáo hội chứ Tuyệt đối không Hai người gặp may đấy Samari về có một trí nhớ tuyệt vời Có những điều không bao giờ bị xóa nhòa Bà Sơ mời họ vào Ba người bước đi Trong những hành lang lạnh lẽo tối tăm, Có trần rất cao Với những cánh cửa ngang đóng kính Có những tiếng thì thầm Những bóng người đi thành tầng cặp Ở phía xa biến mất như những chiếc khăn mùi xoa bay lên Một tiếng hét trầm đục rung lên Đâu đó Những gia điệu cơ đốc giáo Sir Marie về Vẫn luôn làm việc cho sơ, Phải không Sa cô nói gần như thì thầm Không Đầu tiên bà ấy rời khỏi chỗ chúng tôi Vào đầu những năm 1950 Vì lệnh trên bắt buộc như thế Bà ấy đã gia nhập hội đoạn Nữ tu sĩ của tu viện bác ái Mont Provident Trong vài năm trước khi quay trở lại đây Mont Provident Lucy đã nghe thấy cái tên này ở trung tâm lưu trữ Cô lập tức phản ứng Vậy là bà ấy đã làm việc tại bệnh viện, trường học từng bị chuyển đổi thành bệnh viện tâm thần trong ngày 1, ngày 2 theo lệnh của chính phủ Duplessis Quả đúng thế một bệnh viện rốt cuộc đã tiếp nhận số lượng người điên bằng với người tỉnh táo Sợ Marie Ducambe đã làm việc ở đó trong nhiều năm bất chấp sức khỏe của chính bà ấy Thế tại sao sau đó bà ấy lại quay trở lại đây, với các sơ? Mẹ bề trên quay lại, đôi mắt bà ánh lên như hai ánh nến. Bà ấy đã trái lệnh và trốn khỏi Mon Providon, con gái ạ. Đã hơn 50 năm nay, sơ Marie du Cành là một người chạy trốn. Chương 54 Căn phòng của nữ tu sĩ gián dị đến mức gần như trơ trụi, những bức tường bằng đá xám. Một cái giường, một ghế tựa, một ghế cầu kinh trên đó có đặt một cuốn kinh thánh Toàn bộ đồ vật trang trí chỉ bao gồm một cái thánh giá bằng thiết gắn vào đầu giường Một chiếc tủ đựng đầy sách và một chiếc đồng hồ treo tường Một cửa sổ nhỏ hình bầu dục chỗ cao trên tường để lọt vào một luồng sáng nhợt nhạt Bà sơ già nằm trên tấm ga giường, hai chân đặt song song, hai bàn tay đặt trên ngực, mắt nhìn lên trần nhà Mẹ bề trên cúi xuống bên bà Thì thầm điều gì đó vào tay bà Trước khi quay lại phía hai viên cảnh sát Sợ Marie Ducanver Chậm chậm quay đầu về phía họ Đôi mắt bà mờ đục Một tấm màn mỏng màu trắng Vẫn còn ánh lên sắc màu của đại dương Tôi đi đây Mẹ bề trên nói Hai người sẽ tìm được lối ra dễ dàng thôi Bà biến mất Không nói thêm lời nào Mà đóng cánh cửa lại sau lưng Sir Marie Ducane về Nhăn mặt nhõm dậy Bước đi như một con rùa già Về phía cốc nước mà bà cầm lên uống Một cách bình thản. Chiếc áo trùng màu đen của bà rủ xuống đất Tạo nên ảo tưởng như bà đang bay Rồi bà quay trở lại trường Ngồi lên đó và tựa chiếc gối vào tường Sắp tới giờ cầu kinh rồi Dù hai người muốn gì Tôi cũng yêu cầu nói ngắn gọn thôi Mặc dù tuổi tác đã cao giọng nói của bà vẫn thô nhám khiến người ta nghĩ đến tiếng giấy bị vò nhầu Lucy lại gần bà trong trường hợp này chúng tôi sẽ không vòng vo chúng tôi muốn bà kể cho chúng tôi nghe về những bé gái mà bà đã chăm sóc vào đầu những năm 1950 trong số đó có Alice Tonken và Lydia Hockard chúng tôi cũng muốn bà nói với chúng tôi về Jacques Lacombe và vị bác sĩ đi cùng ông ta Bà sờ dường như ngừng thở, bà chấp hai bàn tay chai sạn trước ngực. Đằng sau tấm màn rõ ràng là do đục thủy tinh thể, hai móng mắt bà dường như dán ra. Nhưng tại sao? Bởi vì đến tận hôm nay, vẫn có những kẻ giết người để giữ bí mật những gì mắt bà đã nhìn thấy. Saco tiếp lời, tựa người và chiếc ghế cầu kinh. Một khoảng im lặng khiến họ có thể nghe thấy giọng hát của các sơ ở phía xa. Hai người đã làm thế nào để tìm ra tôi? Chưa từng có ai đến nói với tôi về câu chuyện xưa cũ ấy. Tôi sống xa lánh mọi người, ẩn nấu, bà đã không ra khỏi đây từ hơn 50 năm nay. 50 năm dài đằng đẵng. Mặc dù ẩn nấu, bà vẫn có tên trên sổ đăng ký của tu viện cung sổ đăng ký đó được quy định là không bao giờ lọt ra ngoài những bức tường này. Nhưng bởi vì một năm nữa, tu viện của bà sẽ đóng cửa, nên cuốn sách đã được chuyển đến Trung tâm Lưu trữ Quốc gia. Bà dạ khẽ mở miệng. Bà hít thở nhiều lần để lấy hơi. Lucy có cảm giác đôi động từ của bà càng gián động ra hơn nữa. Như thế, chúng đang vẫy còi những luồng ánh sáng từ một thời kỳ đã bị phá hủy. Bà đừng lo! Chúng tôi không đến đây để tố cáo bất cứ điều gì, cũng không xét lại những việc làm của bà trong quá khứ. Chúng tôi chỉ tìm hiểu xem điều gì đã có thể xảy ra với những bé gái đó giữa các bức tường của bệnh viện Mont Provident trong những năm ấy." Bà soi cúi đầu, những và khăn màu trắng che khuất khuôn mặt bà, chỉ để lộ bóng dáng của một sự hiện diện. "Tôi vẫn nhớ rất rõ, Alice và Lydia làm sao tôi có thể quên được chúng cơ chứ tôi chịu trách nhiệm về chúng trong khu nhà dành cho trẻ mồ côi ở tu viện này trước khi đến Mont Providence vì lý do đơn giản là thiếu nhân sự tôi không bao giờ nghĩ sẽ gặp lại những bé gái tôi từng chăm sóc nhưng 2 năm sau chúng cũng đến đó đến Mont Providence cùng 10 bé gái khác ở tu viện bác ái Bọn trẻ chỉ đơn giản nghĩ là chuyển sang sống ở tu viện khác, như người ta thường xuyên làm hồi bấy giờ. Chúng đến đó bằng tàu hỏa, trạng rỡ, sung sướng và vô tư như chúng ta có thể như thế vào tuổi ấy. Bạn ngắt mẫu độc thoại của mình bằng những khoảng lặng kéo dài nặng nề, ký ức từ từ trỗi dậy. Nhưng một khi đã vào bệnh viện Mont Bravidone, chúng nhanh chóng hiểu ra mình đang phải đối mặt với chuyện gì. Xèn vào giữa những bài thánh ca là tiếng khóc lóc và la hét của người điên. Khuôn mặt sáng sủa của những bé gái mới đến trộn lẫn với khuôn mặt tàn tạ của những đứa trẻ chậm phát triển. Những bé gái này liền hiểu ra rằng chúng vào đó là để không bao giờ thoát ra nữa. Từ những đứa trẻ mồ côi có trí tuệ hoàn toàn khỏe mạnh. Dưới ngọi bút của các bác sĩ làm việc cho nhà nước, chúng phải mang vị thế của những kẻ thần kinh. Toàn bộ chuyện đó chỉ vì những lý do tài chính bởi vì một đứa trẻ thần kinh mang lại cho chính phủ nhiều tiền hơn là một đứa trẻ ra đời bất hợp pháp. Còn chúng tôi các nữ tu chúng tôi có nghĩa vụ phải đối xử với chúng đúng vị thế chúng mang. Chúng tôi phải thực hiện bổn phận của mình. Chồng bà rung rẩy, ngón tay sát cô co quáp trên lớp cổ cũ kỹ. xung quanh họ chỉ còn mùi của những bức tường sập xệ những sàn ván cũ kỹ. nghĩ là sao kỷ luật bắt nạt, trừng phạt điều trị những đứa trẻ bất hạnh tỏ thái độ chống đối sẽ bị chuyển từ phòng này sang phòng khác mức độ khắc nghiệt tăng lên những cánh cửa tự do mỗi lần lại đóng kín thêm một chút phòng nữ tu, phòng học nghề phòng tường xám các bé gái mới đến không có quyền giao tiếp với các bé gái trong các phòng khác nếu vi phạm sẽ bị trừng phạt rất nặng như thế họ ngăn chúng thành các ô kéo chúng xa khỏi sự bình thường để xích lại gần sự điên đồ điên đồ các con ạ điên đồ hai người có biết dù chỉ là mùi vị của nó không nó có mùi của cái chết và mùi của sự thối rữa bà sơ hít thở khó nhọc hít một hơi dài Thật dài. Phòng cuối cùng, nơi người ta phân công cho tôi khi tôi đến Montprovidor là phòng cực hình. Một nơi khủng khiếp, trông giữ trên 60 bệnh nhân thần kinh trầm trọng, đủ các lứa tuổi. Những người loạn trí, những người ngốc nghếch những người tâm thần phân liệt. Đó cũng là nơi đặt các kho thuốc, dụng cụ phẫu thuật và cả Vaseline nữa. Tại sao lại có Vaseline? Để xòa vào thái dương người bệnh trước khi thực hiện sốc điện Những ngón tay có phần móng ngã vàng của bà quắp vào nhau Lucy không khó khăn gì để có thể hình dung ra những ngày tháng ở một nơi như thế Những tiếng la hét, chứng sợ chỗ kín, Những đau đớn, những tra tấn về tinh thần và thể xác Người bị giam và người canh chừng bị nhốt trong cùng một chỗ Với sự trợ giúp của những bé gái khỏe mạnh chúng tôi chăm sóc cho những người bị bệnh, cọ rửa phòng của họ, cho họ ăn uống, hỗ trợ các y tá trong việc điều trị. ẩu đả và tai nạn xảy ra hàng ngày. ở nơi đó có đủ loại người điên, từ những người vô hại nhất cho đến những người nguy hiểm nhất. tất cả các lứa tuổi bị trộn lẫn vào nhau. đôi khi những đứa trẻ mồ côi có thái độ ngập ngừng hoặc phản ứng không tốt sẽ phải sống một tuần trong một phòng cách ly bị trói vào một chiếc giác dường và điều trị bằng lagastin thương ma túy mà các bác sĩ ưa dùng bà dơ tay lên mỗi khi bà thực hiện một cử chỉ lớp vải đen trên quần áo của bà kêu sột sạt giống như vải kết có vẻ như cả bà cũng bị xâm chiếm bởi một dạng thức khác của điên loạn bà không nguyên vẹn khi ra khỏi môn Crovidon những bé gái khỏe mạnh bị rơi vào phòng đó Những đứa mạnh mẽ nhất, những đứa ngang bướng nhất và chắc chắn cũng là những đứa thông minh nhất, không có bất kỳ cơ may nào thoát ra. Các y tá đối xử với chúng theo cùng cách họ đối xử với các bệnh nhân tâm thần, không có bất cứ sự phân biệt nào. Còn tiếng nói của chúng tôi, những người chăm sóc chúng hàng ngày, chẳng có mấy sức nặng. Chúng tôi phục tùng và tuân thủ các mệnh lệnh, hai người hiểu không? Mệnh lệnh nào? Mệnh lệnh của mẹ bề trên, mệnh lệnh của giáo hội. Alice và Lydia đã vào phòng cực hình. Đúng thế, giống như tất cả các bé gái đến từ bệnh viện bác ái. Một lượt đổ sâu vào phòng cực hình như thế là điều không thể hiểu nổi và là một ngoại lệ. Tại sao? Thông thường, những đứa trẻ mới đến sẽ ở trong các phòng khác. Chỉ có một số đứa sau đó mới được đưa vào phòng cực hình đôi khi là sau nhiều năm bởi vì chúng cư xử không tốt và không ngừng nổi loạn hoặc đơn giản là bởi vì chính chúng cũng đã phát điên. Những đứa trẻ mồ côi Alice và những bé gái khác ấy sau đó chúng ra sao? Những ngón tay của bà sơ già co rút lại trên cây thánh giá. Rất nhanh chóng Chúng được điều trị bởi các bác sĩ phụ trách phòng cực hình. Người ta gọi ông ta là ngài quản lý. Ông ta chưa đầy 30 tuổi, riêng mép mỏng màu vàng và ánh mắt khiến máu ta đông lại. Chính ông ta là người thường xuyên đưa một số bé gái sang các phòng khác nơi không ai được quyền tiếp cận. Nhận những bé gái đó đã kể lại cho ta nghe. Người ta bắt chúng tập trung trong một cái phòng để chúng đứng đó chờ đợi suốt nhiều giờ đồng hồ liền có cả những chiếc tivi và những chiếc loa chúng phát ra những tiếng đôm đốt những tiếng động để khiến chúng giật mình rồi có một người đàn ông quay phim chúng lúc nào ông ta cũng đi cùng bác sĩ kia Alice rất quý người quay phim đó con bé gọi ông ta là Jack. con bé và ông ta rất hợp nhau đôi khi nó còn được nhìn thấy ánh sáng ban ngày nhờ ông ta Ông ta đưa nó đi chơi xích đù ngoài công viên, cách xa tu viện. Ông ta chơi đùa với nó, cho nó xem các con vật, quay phim nó. Tôi tin rằng ông ta chính là tia hy vọng nhỏ nhoi của con bé. Saco nghiến chặt hai hàm răng. Anh hoàn toàn có thể hình dung ra một tia hy vọng sẽ như thế nào trong tay một cá như La Côn. Anh hỏi. Trong những căn phòng ấy, các bé gái chỉ phải đợi, xem phim. Và giật mình thôi sao? Không có những thử nghiệm khác bạo lực hơn à? Không. Nhưng không nên tin rằng tình trạng bị động đó không có ảnh hưởng gì. Đám trẻ mồ côi rất căng thẳng và hung hãn sau khi ra khỏi đó. Điều này càng làm gia tăng những trừng phạt mà chúng phải đối mặt trong phòng cực hình. Một phòng luẩn quẩn. Không có bất cứ cách nào để thoát khỏi chứng điên loạn. Nó ở khắp nơi, ở bên ngoài và ở bên trong. Chúng có kể với bà về một thử nghiệm với lũ thỏ không? Đúng là đôi khi có thỏ trong phòng Chúng bị nhốt trong một góc Theo như lũ trẻ kể với tôi Nhưng chỉ có thế Tôi chưa bao giờ thực sự hiểu được mục đích của những việc làm đó Chuyện đó kết thúc thế nào? Bà sơ so lắc đầu, đôi môi nhăn nhấm lại Tôi không biết Tôi không chịu đựng nổi nữa Tôi đã dâng hiến toàn bộ cuộc đời mình để phụng sự chúa và cách tạo vật của người. Thế mà tôi lại rơi vào địa ngục chống trần gian, để mình bị sự điên rồ xâm chiếm. Tôi đã viện cớ gặp vấn đề sức khỏe, đổi trốn khỏi môn providon. Tôi đã bỏ rơi chúng, những đứa bé gái mà chính tôi đã nuôi nấng ở đây. Bà làm dấu thánh và cuốn cuồng hôm lên cây thánh giá. Quảng im lặng tiếp theo thật khủng khiếp. Lucy đột nhiên cảm thấy lạnh. Tôi đã quay trở về tu viện cũ của mình, tu viện của các sơ áo xám. Mẹ Sen Margaret lòng lạnh vô cùng đã che giấu và bảo vệ tôi. Người ta đã tìm kiếm tôi. Tìm tôi đi, và tôi không biết điều gì sẽ xảy ra nếu họ tìm thấy tôi. Nhưng nắm sườn già của tôi vẫn sống sót qua thế kỷ và trí nhớ của tôi không bao giờ quên những điều khủng khiếp từng diễn ra ở đó. Sau bên trong bệnh viện tâm thận Mon Ai có thể quên từng ấy bóng tối cơ chứ Lucy nhìn thật sâu vào đáy đôi đồng tử mờ đục của bà Không ai có thể quên đảng bóng tối Không ai cả Sự thật đang thoát ra Ở đây, bây giờ Từ đôi môi già nua này Bị xáo trộm từ đáy lòng Tuy nhiên Lucy vẫn giữ được Những vãn xạ của một cảnh sát Viên quản lý đó Chúng tôi cần biết danh tính của ông ta. Tất nhiên, ông ta tự gọi mình là bác sĩ James Peterson. Đúng đà, đó là cái tên mà chúng tôi nghe thấy. Bởi vì ông ta luôn ký tên là bác sĩ Peter Jameson. James Peterson. Peter Jameson. Đến tận hôm nay tôi vẫn không biết danh tính thật sự của ông ta là gì. Có một điều chắc chắn, đó là ông ta sống ở Montreal. Saco và Lucy trao nhau một cái nhìn ngắn gọn. Họ đã có được mắt xích cuối cùng. Ba tu sĩ đứng dậy, đi về phía tủ sách và quỳ xuống, mắt ngấn lệ. Ngày nào tôi cũng cầu chúa cho những đứa bé gái tội nghiệp mà tôi đã bỏ lại đó. Chúng từng là những đứa bé gái của tôi. Tôi đã chứng kiến chúng lớn lên giữa những bức tường này trước khi tất cả chúng tôi rơi vào cái bệnh viện điên đồ ấy. Lucy cảm thấy có chút thương hại với người phụ nữ khốn khổ này. Người sẽ chết đơn độc trong đau đớn. Bà chẳng thể làm gì cho chúng được. Bà đã bị mắc kẹt trong hệ thống và những đức tin của bà. Bà chẳng liên quan gì đến chuyện này. Bằng đôi bàn tay run rẩy, Samari Ducante nâng cuốn kinh thánh lên, đội bắt đầu đọc khe khẽ. Lucy và Saco hiểu rằng. Họ không còn việc gì để làm trong căn phòng này. Họ lặng lẽ đi ra. Chương 55 Hai viên cảnh sát đi bộ từ tu viện đến ga trung tâm Montreal. Nhà ga nằm ngay cạnh đó. Họ bước đi mà không nói gì, chìm đắm trong những suy nghĩ u ám nhất. Họ nhìn thấy những căn phòng được ngăn cách trong bệnh viện, nơi sự điên loạn rên rỉ, những đứa bé gái sợ sệt, bị trộn lẫn với những bệnh nhân tâm thần tồi tệ nhất, thậm chí họ còn nghe thấy tiếng lách tách của những cú sốc điện trong những căn phòng cách âm. Làm sao có thể tồn tại được những chuyện như thế? Một nền dân chủ chẳng phải là nhằm bảo vệ công dân của mình khỏi những lệch lạc giảm mang nhất đó sao? Sắp nồn đến nơi, Lucy cảm thấy cô cần phá vỡ bầu không khí im lặng. Cô bước đến, ôm siết lấy sát cô, vòng tay quanh eo anh. Anh không nói nhiều lắm nhỉ? Em muốn biết anh cảm thấy thế nào? Saco lắc đầu và miếm chặt môi. Ghê tẩm! Chỉ có nỗi ghê tẩm sâu sắc. Thật sự không có lời nào để miêu tả những chuyện như thế. Lucy tựa đầu vào bờ vai vững chãi của anh và họ cứ thế bước đi đến tận nhà ga. Khi đến khoảng đất rộng đằng trước ga, buông lời vòng tay ôm, Họ tiến về phía một trong những sảnh chờ của tòa nhà khổng lồ, nơi đông đúc khách vào thời điểm giữa mùa hè. Những con người vô tư lự, hạnh phúc hoặc vội vã. Viên cảnh sát Pierre Monet và một trong số các đồng nghiệp của anh ta đang vừa chờ vừa uống cà phê. Những người làm nghệ giữ trật tự chào nhau một cách trân trọng và chỉ trao đổi những chuyện tầm phào. Những ngăn tụ gửi đồ được bố trí thành hai dãy trải dài trước một mấy rút tiền, bên dưới phiến lá thông đỏ trên quốc kỳ Canada. Lucy ngạc nhiên khi một người kiên cường như Rottenberg lại chọn địa điểm dễ tiếp cận và thường xuyên có người lui tới như thế này. Nhận cô tự nhủ rằng, ông già luật sư chắc hẳn đã sao chụp thông tin của ông thành nhiều bản để gửi ở các nơi, tại các địa điểm khác nhau. Có lẽ cũng giống như Lacombe đã làm với các bản sao cuộn phim của ông ta. Trước khi bị chết cháy Pia Monette Chỉ vào ngăn tủ số 201 Nằm ở chót cùng bên trái Chúng tôi đã mở rồi Và đây là thứ chúng tôi tìm thấy Anh ta lấy từ trong túi ra Một vật Một chiếc USB Anh ta đưa nó cho sát cô Anh giơ nó lên ngang tầm mắt Anh sao giúp tôi một bản nhé? Chúng tôi đã làm rồi Hãy giữ lấy bản này. Các anh nghĩ gì về chuyện này? Chúng tôi chẳng hiểu gì cả. Tôi trông chờ những lời giải thích từ phía các anh. Rốt cuộc, câu chuyện của các anh đã kích thích trí tò mò của tôi. Sako gật đầu. Cứ tình ở tôi, chúng tôi sẽ còn phải nhờ đến sự giúp đỡ của các anh. Chúng tôi muốn các anh ưu tiên tìm kiếm giúp về một người đàn ông có tên là James Peterson hoặc Peter Jameson. Ông ta từng là bác sĩ ở bệnh viện tâm thần Mont Bravidone trong những năm 1950 và sống ở Montreal. Chắc là hiện nay ông ta khoảng chừng 80 tuổi. Monet ghi chép vào một cuốn sổ tay. Được rồi, có lẽ tôi sẽ gọi lại cho anh vào cuối ngày. Trong khi Lucy và Saco quay lại con đường dẫn về phía khách sạn, Vin Thành Trà kính đáo quay lại và tìm kiếm Eugenie trong đám đông. Anh vương cổ ra, nghiêng ngồi để nhìn ra sau lưng một cặp đôi che khuất tầm mắt anh. Con bé vẫn không có ở đó. chương 56 Phòng khách sạn của Saco đã được dọn dẹp xong. Ga sạch, giường phẳng, đồ vệ sinh cá nhân được thay mới. Viên cảnh sát kéo chiếc vali cũ dưới gầm giường ra. Anh mở vali, lấy máy tính sách tay. Lou Kính Đáo cúi đầu nhìn xuống, cặp lông mày nhíu lại. Trong vali của anh có một hũ sốt, đúng không? Sa Cơ nhanh chóng đóng vali lại, kéo khóa rồi bật máy tính xách tay. Anh vẫn luôn gặp khó khăn với các chế độ ăn kiêng. Giữ thứ này và móng mức hạt dẻ, theo ý em, cứ nhìn vào màu sắc thì nó chịu đựng chuyến đi không được tốt lắm. Không đáp lại, Shackle cắm USB vào máy tính và một cửa sổ hiện ra với hai thư mục. Tên của chúng được đặt là Spielman's Discovery và Bali Brainwashing. Cùng một dạng cây thư mục như trên máy vi tính của Rottenberg. Vốn là người cẩn thận, ông ấy đã cảnh giác lưu trữ dữ liệu của mình. Bali và Spielman trước đây. Bali, Ông luật sư đó đã cho em xem những bức ảnh chụp điều kiện sinh hoạt của các bệnh nhân, nhưng vẫn còn một đoạn phim trong thư mục. Một đoạn phim mà Sanders đã chiếu cho các bệnh nhân của ông ta xem để tẩy não họ. Sa cô làm theo. Anh nhấp chuột vào tệp tin brainwash01.av 01? Có nghĩa là còn hàng chục đoạn phim khác nữa. Ngay từ hình ảnh đầu tiên, Hai viên cảnh sát đã hiểu ra ngay lập tức. Saco ấn nút dừng và chỉ ngón trỏ vào phía trên bên phải của hình ảnh. Anh quay sang Lucy, bé mặt nghiêm trang. Vòng tròn màu trắng, giống hệt vòng tròn trên cụm phim đáng nguyền rủa kia. Cũng giống hệt vòng tròn trên các grass phim, dấu ấn thương hiệu của Jacques Lacombe. Một khoảng im lặng nặng nề, đội chồng Lucy vang lên, lạnh lãnh. Ông ta làm việc cho CIA là Lacombe từng làm việc cho CIA Lucy có cảm giác một mảnh mới trong trò chơi xếp hình đã được khớp lại Những mảnh ghép lồng khít vào nhau theo đúng logic đầy thuyết phục Chuyện này giải thích được việc ông ấy đến sống ở Washington vào năm 1951 nơi cơ quan tình báo Mỹ đặt trụ sở Đội việc ông ta chuyển đến sống ở Canada trong thời gian em culture phát triển ở đó Họ đã tuyển dụng ông ta theo cùng cách họ tuyển dụng Sanders. Trước hết, họ quan tâm đến những bộ phim của ông ta, đến các kỹ thuật điều khiển vô thức. Sau đó, họ bắt đầu liên hệ với ông ta, và cũng giống như đã từng làm với Tây bác sĩ tâm thần, họ tạo cho ông ta một vỏ bọc, nghề chiếu phim, cùng với một tài khoản ngân hàng chắc chắn là rất đẹp. Sako hưởng ứng Họ đã chiêu mộ được kẻ giỏi nhất từ khắp nơi trên thế giới. Nhà khoa học bác sĩ, kỹ sư và thậm chí cả một nhà làm phim. Phải có nhiều người để sản xuất ra những đoạn phim mà người ta chiếu cho các bệnh nhân xem. Lucy gật đầu. Theo dòng chảy dữ dội của cuộc điều tra, người đàn ông mà cô đang đối diện không phải người vừa ngủ với cô mà là một người đồng nghiệp cùng cô chịu đựng cam go đau khổ. Nỗi cam go của một cuộc truy đuổi nguy hiểm, bất khả thi. Trâu Tình đã nói với em rằng Chương trình nghiên cứu liên quan đến lũ trẻ và lũ thỏ không phải là Em Coucher và rằng tay bác sĩ mà chúng ta không bao giờ nhìn thấy qua máy quay không phải là Sanders. Như vậy... Jack Lacombe đã làm việc trong khuôn khổ hai dự án. Dự án Em Coucher cùng với Sanders tại Bali và dự án có liên quan đến lũ trẻ cùng với cả Peterson hoặc Jameson trứ danh kia tại Mont Providence. CIA biết rằng họ có thể tin tưởng vào ông ta. Chắc hẳn cơ quan đó cần một người đáng tin để quay lại điều ngấm ngầm diễn ra trong những căn phòng màu trắng đó. Lucy đứng dậy và đi rót cho mình một cốc nước. Cái đêm say đắm và khoái lạc đã xa rồi. Những bóng ma đã trở lại. Saco chờ cô quay về chỗ và dịu dàng luồn tay vào gáy cô. Em ổn chứ? Chúng ta tiếp tục thôi. Anh nhấn phím xem brandwatch 01av Bộ phim của lacom từng được chiếu cho các bệnh nhân của Sanders là một thứ kỳ dị khác thường. Đó là sự trộn lẫn những ô vuông đen và trắng, những đường thẳng, những đường cong uống lượng chẳng khác nào những con sóng. Người ta có cảm giác đang bồng bền trong một thế giới ảo, thiền định, nơi tâm thức thực sự không còn biết bấu víu vào đâu. Trên màn hình Những ô vuông di chuyển chậm rãi, nhanh chóng. Những con sóng lớn dần trước khi biến mất. Saco cho đoạn phim chạy từng hình ảnh một, và khi đó những hình ảnh bị che giấu hiện ra. Lucy nhăn mũi. Họ nhìn thấy những thứ giống như những ngón tay khù khoằm quắp lại xung quanh những hộp sọ đặt trên một cái bàn. Những con nhện quay cần cảnh. Chúng đang nhả tơ quấn kín những con côn trùng. Một mảng mây đen khổng lồ trên nền trời trong veo, một cục máu đông sẫm lại trong một vũng máu. Nỗi kinh hoàng, những hành vi lệch lạc điên rồ, tất cả những gì là Lacombe ưa thích. Saco xòa bóp hai bên Thái Dương, anh bị chấn động. Chúng hẳn đã chiếu đi chiếu lại bộ phim này cho các bệnh nhân, cộng với âm thanh phát ra từ loa phóng thanh. Cây mở đó đầu khác não cổ mấy tẩy não đích thật. Tại là con kìa bại hoại chẳng kém gì tây Sanders. Chắc hẳn đây chính là hình ảnh mà gã quay phim đưa ra về căn bệnh thần kinh. Những cảnh tượng thể hiện sự thao túng, sự cầm tù, việc cơ thể bị những sinh vật xa lạ xâm chiếm. Tất cả những thứ này đều nhằm gây ra một kiểu sốc thần kinh. Cũng giống như Sanders, ông ta muốn triệt tiêu căn bệnh này bằng cách tác động trực tiếp và vô thức. Triệt hạ nó giống như ngày nay người ta triệt hạ các tế bào ung thư bằng tia laser. Saco buông tay khỏi con chuột và bà lù bàn tay vào mái tóc Những kẻ mỏi rỡ Chúng ta đã rơi vào thế giới của một cuộc đua khám phá Thế giới của chiến tranh lạnh của cuộc chiến giữa phương Đông và phương Tây nơi người ta sẵn sàng hy sinh bất cứ thứ gì để đạt được mục đích của mình Lucy thở dài và nhìn thẳng vào mắt viên thanh tra Ấy thế mà chính những nỗi kinh hoàng này lại kết hợp chúng ta với nhau Hai ta Không có vụ án ghê tẩm này, có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau. Chỉ một mối quan hệ nảy sinh trong khổ ải mới có thể cắn kết hai cảnh sát như chúng ta với nhau. Em không nghĩ thế sao? Lucy cắn môi. Hơn tất cả, sự khắc nghiệt, sự điên rồ của thế giới khiến cô thấy buồn thấm thía. Đâu là logic trong chuyện này? Không có logic nào cả, chẳng bao giờ có logic hết. Cô hất cằm về phía màn hình. Còn thư mục kia nữa. Đã đến lúc chúng ta tiếp cận các phát hiện của Spearman. Đồng thời hy vọng rằng rốt cuộc chúng ta có thể khám phá những bí mật của ông ấy. Một lần cho xong. Shaco nghiêm trang gật đầu. Xung quanh họ, bầu không khí trong căn phòng lại trở nên dính dớp nặng nề. Biên ảnh sát nhấp chuột và mở ra nội dung của thư mục có tên Spearman's Discovery. Chỉ có duy nhất một tập tin dưới dạng PowerPoint mang tên mentalcontamination.ppt Lucy cảm thấy cổ họng cô nghẹn lại Chờ một chút đầu tình bắt đã nói với em về quá trình lây nhiễm qua đường thần kinh trước khi ông ấy bị bắn Sau chuyện đã xảy ra những phát súng ngọn lửa em quên bắn mất Anh mở tập tin này đi có vẻ là một chuỗi các hình ảnh toàn cảnh mở ra để lộ những hình ảnh độc địa xuất hiện những bức ảnh chụp một tên lính đức chỉ súng vào những phụ nữ do thái mà hai viên cảnh sát đã nhìn thấy trong cuộc họp tại trụ sở cảnh sát ở Nantes. Ánh mắt tên lính ở lớp cảnh đầu bị khoanh tròn bằng bút đánh dấu. Đôi mắt chính là thứ mà Spearman muốn mọi người chú ý. loạt ảnh tiếp theo. Những hố chông tập thể Những xác người châu Phi Dồn đóng, chồng chất lên nhau Do quân đội thu gom về Biểu hiện vì nhân tính Của một vụ tàn sát kinh khủng Wanda Viên thành tra cảnh sát khó nhọc thì thầm Năm 1994 Diệt chủng Một bức ảnh đặc biệt đáng sợ Chụp những người hưu tu Đang hành động tay cầm mã tấu khuôn mặt những kẻ tấn công Khăn ra trong nỗi căm thù Mếp họ sùi bọt Dây thần kinh gồ lên ở cổ và cánh tay Thêm một lần nữa Mắt những kẻ giết người được khoanh tròn Lucy sáp lại màn hình Luôn luôn Luôn luôn là ánh mắt ấy Người đất, người hưu tu Đưa bé cái với lũ thỏ Giống như là Một đặc điểm chung với sự điên cuồng, Bất chấp các dân tộc và các thời đại Những hình thức khác nhau Của chứng điên loạn tập thể Chúng ta đang ở ngay trong hiện tượng đó. Sau đó, dịp ảnh gia chiến tranh mạo hiểm đi vào giữa các xác chết, nấn đá trên các thây ma, không hà tiện những cận cảnh chết chóc rùng rợn. Bức ảnh tiếp theo khiến Lucy và Saco đờ người ra trong nỗi sững sờ. Bức ảnh chụp một người tốt bị khoét bỏ nhãn cầu, hộp sọ bị xẻ làm đôi. Bức ảnh có chú thích trên cả tàn sát biểu hiện của con điên loạn hưu tu. Lucy còn người ngồi trên ghế, một bàn tay đặt trên trán. Nhịp ảnh gia chiến tranh đã tưởng rằng sự giả mang này xuất phát từ chính những người hưu tu, nhưng sự thật lại nằm ở chỗ khác. Không phải chứ? Saco kéo mạnh lớp da trên má cho đến khi hai mắt can ra. Hắn đã ghé qua đó, kẻ bệnh hoạn, chuyên lấy cấp não bộ, Ai Cập, Wanda, Gravonson, còn bao nhiêu nơi khác nữa. Theo Đà, những tài liệu khác xuất hiện, lúc là những bức ảnh lưu trữ, lúc lại là những bản chụp các bài báo hoặc những trang sách lịch sử. Lần nào cũng là những cảnh tượng diệt chủng hoặc tàn sát. Miến Điện, năm 1988, Sudan, năm 1989, Bosnia-Herzegovina, 1992, những bức ảnh đáng nguyền rủa được chụp trong cơ cuồng nộ tức thời tất cả những gì tồi tệ nhất mà lịch sử nôn ra đang nằm ở đó ngay trước mặt họ bà lại thêm những ánh mắt bị khoanh tròn sa cô tìm kiếm những hộp sọ bị cắt xẻ trong những núi xác chết nhưng không tìm thấy tuy nhiên chắc chắn là chúng có hiện diện đâu đó giữa những xác chết chỉ đơn giản là chúng không được chụp ảnh Viên cảnh sát giận dữ, nhấn phím thoát. Đủ rồi. Anh đứng dậy, đưa hai tay ôm đầu, đi đi lại lại trong phòng. Lucy vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Lây nhiễm qua đường thần kinh. Cô nhắc lại như một cái máy. Cô cho chạy nốt những hình ảnh cuối cùng, rồi buổi chiếu phim kết thúc. Căn phòng yên tĩnh trở lại, chỉ có tiếng ro ro rất khẽ của điều hòa nhiệt độ. Lucy lao ra mở cửa sổ. Không khí, cô cần không khí. Chương 57 Sako bóp chặt đầu giữa hai bàn tay. Chắc chắn kẻ sát nhân có ở đó, hiện diện sau mỗi vụ tàn sát để đánh cắp những bộ não. Tái nhật, Lucy vừa quay trở vào ngồi lên giường. Cô chăm chăm nhìn màn hình máy vi tính, đôi mắt trống rộng. Spelman không quan tâm đến những lý do chính trị, dân tộc hoặc hiện sinh của các vụ giết chủng. Ông ấy truy tìm thứ gì đó trong những vụ giết người này, nơi những người cha, những đứa trẻ hoàn toàn bình thường đột nhiên ra tay giết người. Ngay trước khi chết, Philip Rottenberg đã kể với em về những nghiên cứu mà ông già người Bỉ từng tiến hành về cái gọi là lây nhiễm qua đường thần kinh. Ông ấy bảo em rằng có thể đã từng tồn tại một hiện tượng, mà bất độ dữ dội của nó đã làm biến đổi cấu trúc não bộ. Ý em muốn nói là nó giống một loại virus. Đúng vậy, ngoại trừ vị chẳng có gì thật sự mang tính vật chất hoặc hữu cơ, chỉ là một thứ gì đó qua mắt đi thẳng vào não, làm biến đổi hành vi của con người, giải phóng sự hung bạo trong họ. Một dạng điên loạn tập thể gây tội ác. Theo một cách nào đó, Từ khi xem bộ phim quay những đứa bé gái trong căn phòng màu trắng, em luôn có một hình ảnh trong đầu, hình ảnh về một phi đội máy bay chiến tranh. Máy bay đầu tiên, nhân tố kích hoạt, bắt đầu đổi hướng bay về phía mặt đất và những chiếc máy bay còn lại cũng làm y hệt lần lượt chiếc này sau chiếc khác. Như thể có một sợi dây vô hình kết nối chúng với nhau. Phải chăng hội chứng E trước danh kia cũng là như thế? một cá nhân đóng vai trò kích hoạt vô cùng bạo lực, hành động rồi sự lây nhiễm bạo lực qua đường thần kinh lan tràn gần như ngay lập tức từ cá nhân này sang các cá nhân khác. Thế nếu như đó chính là mục đích của các thử nghiệm được che giấu trong bộ phim của LaCom, bằng mọi giá tìm cách tạo ra hiện tượng đó trước một máy quay, thiết lập bằng chứng cụ thể cho sự tồn tại của hiện tượng đó. Sako đi đi lại lại như cái máy trong phòng không còn gì xung quanh tồn tại với anh. Vụ án đã chiếm lĩnh toàn bộ tâm trí anh và anh thấy những điều Annabelle vừa nói dường như vừa kỳ cục vừa chính xác đến đáng sợ. Spielman, qua những nghiên cứu cá nhân và sự kiên trì của ông, đã hiểu ra điều đó. Ông đã dành nhiều năm để lục tìm trong sách vở, liên hệ với các nhiếp ảnh gia chiến trường, tập hợp các bức ảnh, theo dấu một phát hiện khủng khiếp. Cuối cùng, Chắc hẳn cuộn phim ngẫu nhiên rơi vào tay ông đã là viên gạch đặt nền móng cho những nghiên cứu của ông. Cái nền móng ông còn thiếu để có thể hiểu được điều quốc tủy trong cuộc tìm kiếm của ông. Có những người trên hành tinh này đang tìm cách để hiểu dưới góc độ y học. Anh có thể nói là dưới góc độ gần như giải phẫu học. Hiện tượng này hoạt động như thế nào? Cái hiện tượng đã được Lacombe chính thức quay phim lại cách đây hơn 50 năm. Trong khuôn khổ các thử nghiệm bí mật Lây nhiễm bạo lực qua đường thần kinh Bắt đầu từ một nhân tố kích hoạt Hội chứng E chính là như thế Lây nhiễm bạo lực qua đường thần kinh Bắt đầu từ một nhân tố kích hoạt Lucy nhắc lại Một hiện tượng hiếm gặp bất bên Có thể xảy ra ở bất cứ đâu Và bất cứ thời điểm nào Người ta không thể nghiên cứu nó Một cách dễ dàng trong phòng thí nghiệm Thế nên người ta lục tìm trên thực địa Tại hiện trường các vụ thảm sát, giữa những hiện tượng điên loạn tập thể, người ta tìm kiếm trong đầu những người chết một dấu phết, một triệu chứng. Saco vẫn tay chống cầm, tiếp tục chuyến biển du trong tâm tưởng. Sato biết về sự tồn tại của hội chứng E, và điều đó cho ta thấy hai điều. Thứ nhất, đó là hồ sơ này, vốn nằm trong tay CIA vào những năm 1950, đã đến tay cơ quan tình báo Pháp. Còn điều thứ hai nằm ngay trong chính bình đoàn Lê Dương, đó là nơi những người đàn ông, nhất là trong các giai đoạn sàng lọc, bị đẩy đến tận cùng giới hàng chịu đựng cả về thể chất lẫn tinh thần, nơi bất cứ chi tiết nào cũng có thể đột ngột làm nổ tung mọi thứ. Bình đoàn Lê Dương có thể là mảnh đất thuận lợi cho sự xuất hiện của hiện tượng lây nhiễm qua đường thần kinh. Ý anh muốn nói thế, đúng không? Chính xác. Em hãy nhớ lại bức ảnh chụp đám lính đứng trước mặt những người mẹ do thái và con của họ, hoặc bức ảnh chụp những người hưu tu với những chiếc rìu do cao. Bạo lực gắn liền với những cảnh tượng này, bối cảnh của chúng. Không nghi ngờ gì nữa, có những nhân tố ban đầu thúc đẩy sự xuất hiện của hội chứng E, chẳng hạn như sự căng thẳng, nỗi sợ hãi, điều kiện bên ngoài. Chiến tranh, sự giam cầm, tất cả những gì gắn với bất cứ hình thức quyền lực nào. Bà sơ già đã nói đến tình trạng căng thẳng của các bé gái, rằng người ta giam chúng trong những căn phòng và quát nạt chúng. Saco gật đầu đầy tin chắc. Chính xác là thế. Trước khi đảm diệm chức vụ tư lệnh, Sateo từng chỉ huy các khóa đào tạo sinh tồn ở Quy Danh. một địa ngục khiến lính Lê Dương phát điên. Có thể đã có biểu hiện của hội chứng E ở đó. Sau sự việc ấy Sa Tèo có thể đã quan tâm đến kẻ chuyên ăn cắp bộ não Mà chúng ta đang tìm Ông ta liền lợi dụng các cơ quan tình báo Trước khi quay trở lại Oban Anh nghĩ Ông ta nhận vị trí từ lệnh đó Là để cố kích hoạt hội chứng E Ngay trong đội ngũ quân nhân của ông ta Nhằm giúp người ta có thể nghiên cứu Hội chứng đó trên người sống Một kiểu lòng ấp Tương tự các thử nghiệm Vào năm 1955 Nhưng lần này là ở ngoài trời Đúng thế Và ông ta đã bị mắc vào cái bẫy của chính mình Mohammed Aben, Nhân vật vô cùng hung hãn, Đã trở nên không thể kiểm soát Và kéo theo bốn người đàn ông khác Cùng trở nên điên cuồng giống anh ta Họ đã bị hạ sát Nhiều khả năng là trước khi Sateo kịp can thiệp Sau sự việc đó Viên đại tá đã lập tức kiểm soát mọi chuyện Ông ta Gã Manuf thủ hạ của ông ta Và kẻ lấy cấp bộ não của chúng ta Bắt đầu thực hiện công việc Cưa hộp sọ Khoét nhãn cầu Chồng những cái xác cô đứng dậy và vung vẩy bản danh sách Những người tham dự SING Cố kiềm cảm giác bùng nôn Manuf và Satel Chỉ là những kẻ tông phạm Chúng ta cần tìm ra kẻ giết người thật sự Kẻ đã rạch rẽ Ba cô gái Ai Cập Kẻ có lẽ đã di chuyển từ nước này Sang nước khác suốt những năm vừa qua Để cưa mở hộp sọ các nạn nhân Tịnh trùm xỏ. Hắn nằm ở đây trước mắt chúng ta trong bản danh sách này Vụ miễn điện khiến chúng ta phải ngược về 22 năm trước Nếu quả thật hắn đã đến đó sau vụ thảm sát thì ngày nay kẻ sát nhân của chúng ta ít nhất đã 45 tuổi cô im lặng như một con sò đắm chìm vào bản danh sách và bắt đầu gạch bó những cái tên Vẫn còn bị chấn động Lucy tranh thủ kết nối vào mạng wifi của khách sạn Cô gõ vào trang Google cái tên Peter Jameson Nhưng không có được kết quả nào đủ sức thuyết phục Cô liền nhập James Peterson Nhiều kết quả hiện ra Fron này, anh nên đến đây xem Có một James Peterson tương ứng với các tiêu chí của chúng ta Sako không nghe thấy cô nói Cô phải nhắc lại Anh ngước mắt về phía cô và chỉ vào bản danh sách Anh nghĩ anh sẽ loại bỏ được khoảng 50% Anh lại gần cô Lucy chỉ tay vào màn hình Cô đã nhấp chuột vào một bài báo trên Wikipedia liên quan đến nhân vật đó Bức ảnh chụp một người đàn ông bé nhỏ gầy co nét mặt góc cạnh và ánh mắt triết nóng không khoai nhượng Hai viên cảnh sát làng lẽ đọc James Peterson Cha mẹ từ New York nhập cư vào Pháp Ra đời tại Paris năm 1923, một người siêu phàm vào đại học năm 15 tuổi. Ông ta từng làm giảng viên thỉnh giảng bộ môn lý học trong một thời gian trước khi ngã sang nghiên cứu hệ thống thần kinh khi chưa đầy 20 tuổi. Rồi ông ta di cư sang Mỹ, đến đại học Yale, nơi ông ta chuyên tâm nghiên cứu kích thích trực tiếp lên não bộ bằng các kỹ thuật điện và hóa học. Và lại, đó cũng là chủ đề chính trong tác phẩm duy nhất của ông ta xuất bản năm 1952 với nhang đề tác động đến não bộ và sự tự do của tâm trí kỳ lạ là vào năm 1953 Peterson rời khỏi giới khoa học và người ta không bao giờ nói đến ông ta nữa Lucy tiến hành các lệnh tìm kiếm khác nhưng họ không biết được gì thêm đúng là Peterson đã thực sự biến mất nhưng hai viên cảnh sát đã biết được đích đến của ông ta sau năm 1953 Bệnh viện Mont Providence dưới cái danh tính lai like ghép là Peter Jameson Ông ta đã được CIA tuyển dụng giống như những kẻ khác để tiến hành các thử nghiệm với trẻ em cho đến lúc này hướng điều tra dừng lại ở đó Hai viên cảnh sát chờ cuộc gọi của Pierre Monnet để có được thông tin cụ thể hơn Lucy nhấp chuột vào trang web liên quan đến cuốn sách mà James Peterson đã viết hồi đó Hình ảnh bì hiện ra, khiến hai viên cảnh sát chìm vào cơn choán váng chóng mặt. Chính là ảnh chụp một con bò mộng có kích thước đồ sộ đối mặt với một người đàn ông nhỏ bé có bộ ri màu vàng. Ông ta đang chắp hai tay ra sau lưng và mỉm cười. Chính là James Peterson. Con bò mộng đối mặt với con người, giống như trong bộ phim của LaCom. Sắc cô nhận xét, Chính xác là cuốn sách chết tiệt này nói về nội dung gì? Bằng vài cú nhấp chuột, Lucy tìm được lời miêu tả ngắn gọn về cuốn sách. Cô Cao giọng đọc. Ngành sinh lý học đã tiến bộ đến mức ngày nay ta có thể khám phá não bộ, ức chế hoặc kích thích tính hung hãn, biến đổi các hành vi làm mẹ hoặc các hành vi tình dục. Con đầu đàn bạo ngược trong một nhóm khỉ, sẽ nhường bước cho những con thị dưới quyền ngay khi chúng ta kích thích thành công một vùng đặc biệt trong não bộ của nó. vì tiếp cận trực tiếp vào não bộ, nhờ phép màu của kỹ thuật vật lý đáng ngạc nhiên, có thể sẽ tạo nên một giai đoạn mang tính quyết định hơn cả việc làm chủ nguyên tử trong lịch sử loài người. Saco đứng dậy. Anh nhận thấy những trang viết của tác phẩm này rõ ràng ẩn chứa giải pháp dành cho họ. Anh khoác chiếc áo vest để ở đầu giường lên người, Cầm lấy bản danh sách, đội đi ra phía cửa. Đi theo anh. Trong lúc chờ anh chàng cảnh sát kia gọi tới, chúng ta sẽ tìm hiểu xem cuốn sách đó thực sự che giấu những nỗi kinh hoàng nào.